việc tiến hành tập 221. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này mà kích truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ thân thể phỏng đế cẩu tinh, còn thân thể cường đại của long tộc khiến hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Trong tầm mấy tiếng điện vọt tới cổ thì khôi kiệt. Hơn nữa trong toàn bộ vũ địa lại tràn ngập lực lượng từ hồ một cái lực lượng chi tuyển vô cùng cuồn cuộn Sau khi bổ ra một búa, đã lập tức được bổ sung lại, đủ để khiến cho hắn dựng ở thế bất bại. Thiết khôi còn lại, cũng đều ra tay với tân thần đặc biệt là chủ tướng quan viên chém ra một kiếm ngang trời. Kiếm quang bắn vào trong quyền chi tinh vân, rốt cuộc đã đánh vỡ thế cần đối yếu ớt. Quyền ước khủng bố nổ tung, lực lượng khổng lồ vóng lên trời, nuôi hết tất cả mọi người vào trong đó. Tân thần đón đến lực tượng trùng kích đến kia, ngược lại dậm chân tại chỗ tiến lên, kim quang bay ra, ngăn lại tất cả lực lượng, nạnh đùng trộm tới tên chủ tướng kia. nội tâm càng vẫn nộ, trên mặt lại càng bình tĩnh. bảy cổ thi khôi nhào nhào vọt tiếng, từng người thiết triển rất tuyệt chiêu, đánh tới trừ người tân thần. Hai má của Dương Nguyên Thư bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh. Tình thế tự hồ có chút không đúng, đặc biệt là sau khi tân thần bước vào võ đế cửu tinh lực lượng còn hơn xa võ đế tinh bình thường mà ba bộ chủ tướng của hắn liên thủ cũng chỉ có khăn lắm mới có được lượng võ đế cửu tinh. giờ phút này bài cổ thị hội cũng đánh ngang tay với tân thần thôi. trước 1902, thần thể trị uy đã cát cào áp chế lấy đối phương. quân chỉ còn có lý văn tiêu ở một bên lạnh lẽo nhìn. hắn im im lặng lặng đứng trên dưới thần bi ngọc thủ tam phong bộ dáng không chút sợ hãi cho hắn một loại cảm giác thập phần bất an. hôm nay thả các người một con ngựa, ngày sau tất lấy mạng của các người. Dương Nguyên Thư thấy tình thế có chút không đúng, liền bắt đầu sinh thoái ý, định bỏ chạy. Người quá khách khí rồi, cải lương không bằng bạo lực, vẫn nên lấy mạng ta đi. Đi vận điều, các người cùng thuấn di với giới thần bi. Sau một khắc đã xuất hiện trên không trung của Dương Nguyên Thư, thế giới chi lực tản mát ra, phong tỏa lấy toàn bộ một phương không gian. Dương Nguyên Thư kinh hãi, Có lực lượng màu trắng kinh khủng kia khiến cho hắn cảm thấy một hồi run sợ. Hắn cũng là đại thuật luyện sư nhưng chưa từng thấy qua huyền khí như vậy. Hắn hoảng sợ nói: Hắn cũng là đại thuật luyện sư nhưng chưa từng thấy qua huyền khí như vậy. Sợ hãi nói chuyện gì cũng từ từ chứ tất cả mọi người đều đại thuật luyện sư nên từ từ nói chuyện. Cần gì chém chém giết giết chứ? Tiết Vân Tiêu dường mắt nói từ từ nói chuyện không phải không thể người trước hết buông ra thành điểm của mình. Để cho ta khống chế thân thể ngươi liền có thể hào hào nói chuyện rồi Sau mặt của Dương Nguyên Thư Đại biến nói Cái này sao được Đều là thuật luyện sư Đội là làng ngươi Người có chịu không Vậy thì không thể nói chuyện rồi Đi vận tiêu dừng một tay lên Sức thân binh đã bay ra ngoài Hóa thành một toàn núi nhỏ Làng không rơi xuống dưới Dương Nguyên Thư vội vàng thổi sáo triệu hồi tám cỗ thi khôi kia Nhưng toàn bộ đều bị tân thần và ác linh ngăn chặn Hơn nữa liền tiếp bại đuôi căn bản không rảnh phần tâm, hắn lập tức hiểu rõ hiện giờ phải dựa vào mình rồi. song ngọc vội vàng vẽ ra một đạo ấn phủ trên không trung, sau đó bắn đi muốn phá vỡ thế giới trì lực. song ngọc chia quang không khác gì bóng cửa đấu xe, lập tức đã bị thế giới trì lực bao phủ. toàn bộ giới thần bi ầm ầm rơi xuống. trước người của dương nguyên Thư thừa nhảy lên hào quang, một bộ trang y hiện ra tại tự động bảo vệ. bất quá chỉ ngăn cản được một lượt hô hấp đã đột nhiên nghiền nát. Dưới thần bi chấn xuống, toàn bộ đại điện lắc lưu một hồi. Dương Nguyên Thư phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài như diều đất dây. lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thuẫn di một cái vọt tới. Trên công trùng hóa ra bàn tay lớn, làng không chụp xuống. Mặt mũi của Dương Nguyên Thư tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng hiện giờ đã thần bất do kỳ, chỉ có thể mặc cho cự trào kia bắt lấy. Dưới sự giải dụa cực lực bị ném vào trong giấy thần bi. Quyền đánh trong tay của lý Vân Tiêu hợp lại. Giới thần bi lần nữa thả ra hào quang vạn trường Áp tới chiến trường ở xa xa Thế giới chi lực như là thủy quang phổ chiếu đại địa Hủy giái phóng xuống Thi khôi và hai người tân thần Đang đánh nhọc túi bụi đều bị hút vào trong đó Sau đó thì lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn Giới thần bi một lần nữa bay trở về trong cơ thể hắn Toàn bộ cặp vùng đất trải qua Trận đại chiến vừa rồi Đã trở nên gồ ghề đủ chỗ rồi Trong lòng của lý Vân Tiêu Không khỏi sinh nghi Trước kia, khi đánh một trận với Dương Nguyên Thư trong địa huyện, trình độ kịch liệt thuốc ra hiện giờ cũng đưa tới lòng vậy Nhưng hiện giờ đã không thấy bóng dáng một lòng vệ nào cả. Toàn bộ vũ địa đều hình như là một mảnh bầu trời tĩnh mịch, không có bất kỳ tánh mạng sống nào. Hắn trầm tư thoáng một phát, liên hóa thành một đạo lười quang lao đi xa xa. trong trí nhớ của nghiệm quyền, có phương vị của tòa long đại trận trong vũ địa. Chủ kia ở vào một khối không gian độc lập. Chính là đồng bối than chốt khiến lực lượng toàn vũ địa vận chuyển. Hoàng Long trại trận tự hồ không chỉ là áp Long tộc đến từ bên ngoài. Cùng với cung cấp lực lượng cho Long vệ, tự hồ còn có huyền bí nào đó nữa. Chỉ đang niệm quyền cấp bậc quá thấp, việc biết được cũng rất có hạn. Về phần thiên chi tấn đầu, vô thủy trì địa chính là nơi chân Long chi tử, chỗ đặt thủy Long chân thân. Niệm quyền đối với cái này cũng càng không rõ. Nếu Sa Vô thật sự muốn đi Vô Thủy Chi Địa, vậy thì chỉ có một cách. Đông từ của Lý Vân Tiêu hơi co lại, Nhẹ giọng lẩm bẩm, Đó chính là đi tìm Long thủ thôi." Điện mạng phi tốc xuyên thẳng qua trên không vũ địa. Hắn từ hồ đã hiểu rõ vì sao không thấy bóng dáng của Long vậy, rất có khả năng là vì bọn họ đã bị vây giết Sa Vô rồi. Như vậy vào lúc này phụ cận toàn Long đại trận, có lẽ phòng ngự cũng không chặt chẽ lắm cũng là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy hám long chuyện. Lý Văn đều suy đoán không sai chút nào. trong toàn bộ long vệ chỉ có một mình long thủ là biết rõ cái gọi là thiên chỉ tấn đầu ở đâu. cho nên gia vương liền trực tiếp tìm tới chỗ mà long vệ đang tu luyện đảo tụ long. gia vương nhìn vào vô số thủy đều trên bầu trời, vạn đều không biết từ nơi nào hội tụ đến tạo thành cảnh quang tráng lệ thác nước hình tròn trên bầu trời, tiếng được tróc rách không dứt bên tai. Vạn thiên thủy khí từ trong đó bốc hơi ra, và trự ẩn chứa thiên địa thủy nguyên ra. Cơ hồ chính là linh khí trạng thái dịch, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mà tăng nước tiên địa thủy nguyên mà trước kia đi vấn tiêu thu chỉ là một góc nhỏ của vạn thủy hội tụ này mà thôi. Mà đảo tụ long chính là một tòa phủ đạo treo trên bầu trời, im im lặng lặng nơi lượng trên không thác nước, trở thành điểm trí cao của toàn bộ vũ địa. quan sát tới kỳ quan dị cảnh vạn thủy tụ đều Hừ, thật to gan vậy mà tự mình tìm tới cửa trên đạo tủ long chuyển đến một thanh âm lạnh như băng nói đều đã đến vậy thì chứng minh ngươi cực kỳ tự tin với thực lực của mình Sao khi hào phóng đi lên để bổn tọa đánh giá xem là thần thánh phần nào trong mắt của gia phu một mảnh lạnh như băng mặt không biểu tình mắt thành một đạo quang mang trực tiếp đáp xuống trên đạo tủ long toàn bộ hòn đảo một mảnh thanh xuân lục thủy linh khí phiêu trắng rất tương tự với chỗ vương cùng Đông Hải. Nhưng ở trung ương đảo lại dựng dựng lên một tòa điều khắc cử lòng to lớn đối tiếp nhau. Long chi hình thái kia trông rất sống động, không giận tự uy. Sa Phu liếc nhìn lại, lập tức tâm thần đại chấn. Chỉ riêng gặp long nhãn giả kia đã phảng phất như có lực lượng dị thường trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn, khiến cho hắn sợ tới mức vội vàng thủ tiệm tâm thần, không dám nhìn nữa. Điều khắc kia ở đó dựng dựng vô số thời đại tước cuộc được dựng lên từ khi nào thì mặc dù đã nhiễm quyền cũng không biết được người cũng là long duệ sao tâm thanh lạnh như băng kia truyền đến trong chốc lát mấy đạo thân ảnh đã trực tiếp xuất hiện ở bốn phía sa vương người đi đầu đúng là long thủ ánh mắt lộ ra vẻ khép sợ và hàn ý sa vương bình tĩnh tâm thần nhìn tới long thủ nhìn lại trực tiếp mở miệng nói đều là long duệ ta không muốn làm khó dễ các ngươi nói cho ta biết thiên chi tấn độc vô thủy chi địa ở nơi nào cái gì chứ? Tất cả Long vậy đều kinh hãi, sau đó tức giận dị thường, trong mắt của từng người đều tuôn làn lửa giận, tựa hồ như bị sợ và nghịch lẫn vậy. Chư 1903, sắc mặt của Long thủ cũng phát lạnh, trong mắt bắn ra sát khí vô biên, lạnh giọng nói: "Mục đích của ngươi đệ thủy Long tổ tiên à?" Sa Phù lạnh nhạt nói, "Đúng thế." Trong mắt của Long thủ tuôn trở tinh mang lạnh giọng đáp: Vậy không cần nói chuyện nữa, hắn vùng tay lịch, lạnh lùng quát: Giết. vậy tên long vệ ở một bên đã sớm giận dữ nghe xong mệnh lệnh lập tức vọt lên tổng cộng năm đạo khí tức tuyệt cường tản ra phòng thiên tỏa địa tương đạm long lực bay lên không trung giống như sóng biển một đớp tiếp lấy một đớp thế muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch Sa Phu Sa Phu sau mặt bình tĩnh cuộc diễn này hoàn toàn nằm trong sự liệu của hắn hắn không chút hoang mang giơ tay lên trong mắt long lánh lấy ánh sáng màu xanh chân long chinh lệ xuyên thấu qua trong hai tròng mắt tuyệt kỹ năm người trong mắt hắn vừa nhìn thấy rõ rồi hoàn toàn giống như đang diễn võ với động tác chậm vận long thụng nhìn thanh lệ trong chánh mắt tự hồi ý thức được điều gì đó đột nhiên thân hình run lên lối ra vẻ kinh hãi trong tay của sa phương nổi lên một mảnh màu vàng dẫn đầu đánh tới mọi người giữa quyền phòng có vòng xoáy chuyển động phát ra vô số tiếng xé gió hít hà hít hà vô cùng tinh chuẩn nâng lên trên quyền vong của long vệ kia. một hồi thanh âm nứt sườn vàng lên, sườn cốt cánh tay đều đã triệt để nứt mất. nhưng trên mặt của tên long vệ kia vẫn vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn từ nắm tay truyền đến. sa phu liệt dẫm mạnh dưới chân, lết qua bên cạnh hắn. toàn bộ trên cánh tay phải đều đầu tên một mảnh kim mạc, chém xuống như đạn đại đao, nắn vào ngực của mỗi gã long vệ, nắn thanh hộ thể long khí của hắn chấn nhập vào trong cơ thể hắn hai người đều lập tức bị đánh bay ra ngoài. Công kích của ba người còn lại cũng vọt tới gần trong càn tức. Sa Vũ thu hồi hai tay, nắm tay đối oanh quang. Quyền kiếm chi trực đánh lên công kích của hai gã long vệ, kiếm khí xoáy lên phản chấn tới trên thân của ba người. Hai gã long vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể của Sa Vũ bỗng nhiên nổi lên kim mang. Sa Tịnh như ngọc chẳng biết từ lúc nào đã bị kim quang tán loạn, sau đó giống như là người mặc kim giáp uy phòng lẫm lẫm. Lực phản chấn chấn khiến cho Kim Quang trên tay, hắn không ngừng bắn ra, lại không thể phá thể mà vào được. Sa Phương đi răng ngăn bốn người lại, nhưng một gã lòng vệ cuối cùng lại ra quyền như liều tình, trốt cuộc đánh vào lồng ngực của hắn và trả thành âm bạo phá. lồng ngực của Sa Phương bị đánh cho lõm xuống. Tên long vệ kiệt trợn mắt tròn xoe. long kinh vô tận rót vào trong quyền, dốc sức liều mạng đè xuống, muốn phá vỡ nhục thể của hắn. Khuôn mặt của Sa Phù bởi vì đau đớn kịch liệt nên bắt đầu phản vẹo, phát ra tiếng gầm lên nổi giận, hai nắm đấm nắm chặt. Một đạo kim quang ráng lên trên quyền động dòng theo cánh tay lan tràn đến toàn thân. Cả thân thể trở nên trong suốt, hiện ra một mảnh kim cốt. Trong lồng ngực lóng xuống dưới kia, mơ hồ có thể thấy được, nắm đấm long vậy trực tiếp đánh lên kim cốt, nhưng không cách nào tiến thêm được một chút nào nữa. Một mảnh kim quang kia lưu chuyển giữa cốt cách đều hồi tụ đến trước ngực. một đạo kim quang phá thể mà ra, chấn khai quyền kịch. tên long vệ kia cảm thấy trên quyền cốt truyền đến động nhất kịch liệt, giống như bị dao găm cắt đứt ra vậy. hắn liền thống khổ quát trong một tiếng, lập tức thu hồi cánh tay. trong mắt sầu phù hiện lên một đạo lãnh sắc, lập tức lấn người tới cũng đánh ra một quyền. trần võ long quyền phanh. tên long vệ kia vội vàng dùng tay trái ngăn trở, quyền trái cũng lập tức nổ tung lòng lực đối với phương nổ nát phòng cửa của hắn, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. toàn tổ long đảo trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước róc rách lưu chuyển bốn phía. năm tên long vệ tiền thủ vậy mà đều bại thu, còn đối phương chỉ đánh ra vài chiều võ kỹ rất bình thường. vẻ phẫn độ của tất cả mọi người hoàn toàn biến mất, hóa thành kinh hãi vô biên, còn có chút xấu hổ và giận dữ trong mắt nguyên cả một đám đều muốn sông lên, rất có bộ dạng như muốn liều mạng. Sa Phù lạnh nhạt nói, tiếp tục còn ý nghĩa gì sao? Sắc mặt của Long Thủ vô cùng ngưng trọng quát lùi năm người. Ánh mắt của hắn cẩn thận dò xét qua Sa Phù. Thật lâu sau mới mở miệng nói, người đã luyện hóa được bao nhiêu món long chi bí bảo? Kim cốt tổ tiên là dòng người trộm sao? Sa Phù nói, vấn đề thứ nhất ta không cần phải trả lời. Vấn đề thứ hai không phải. <cười> nói láo long thủ lạnh lùng giơ tay lên chỉ vào hắn quát vừa rồi trong cơ thể của người rõ ràng chính là vô thượng kiềm cốt sa phư dần dần phun ra nốt vào linh khí bốn phía bộ dung tiêu hao và với thường nhỏ trước ngực lúc trước không nhanh không chậm nói kiềm cốt này đích thật là từ vũ địa nhưng cũng không phải là ta trộm hắn phát hiện sau khi sử dụng bộ pháp quyết đặc thủ kia toàn long đại trận vốn có thuộc tính áp chế trong khoảnh khắc trởn biến thành suối nguồn lực lượng choán Không chỉ thân thể của hắn nhanh chóng hồi phục, mà cái cả năm tên long vệ bị thương lúc trước cũng hồi phục cực nhanh, không bao lâu nữa là có thể phục hồi như cũ rồi. Trận pháp này quá mức quái dị, khiến cho hắn cực kỳ tò mò. Nhưng hắn đối với trận đạo chỉ nghiên cứu có giới hạn, cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, trừ phi là Lý Vân Tiêu ở đây. Vừa nghĩ tới Lý Vân Tiêu, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái mà phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến đi. Long thủ nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt hắn, phát hiện hắn xuất hiện chấn động cảm xúc, còn tưởng rằng đã bóc trần đối phương, khiến cho hắn cảm thấy thẹn với lương tâm, lập tức cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tìm ngươi sao? Sa phụ lạnh nhạt nói, ta cần lờ ngươi chắc. Long thủ sững sờ nhíu mày lại, dùng thực lực của đối phương, quả thật không cần thiết về gạt hắn. Hắn lập tức nghĩ tới điểm bố chốt trong đó, sắc mặt trầm xuống nói. Ý của ngươi là... Còn có những người khác, ta hiểu rồi, đánh nhau lúc trước là người tạo thành sao. Mà trong khoảng thời gian người biến mất, chính là đi tìm chỗ dung hợp kim cốt kia. sắc mặt của Long Thủ trở nên cực kỳ khó coi. Người trước mắt này thực lực khó lượng, kể cho hắn đau đầu vạn phận. Nếu còn một người thực lực tương đường nữa, vậy thì phiền toái lớn rồi. Sao vụ nói, tuy không phải đoán đúng toàn bộ, nhưng Trung Quy cũng có điều đúng. Không cần nhiều lời, ta biết rõ toàn bộ vũ địa, Chỉ có người biết chỗ vô thủy trì địa. Là thống khoái nói cho ta biết hay là thống khoái đánh bộ trận đây? Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, thần thái tự nhiên, bộ dạng như mặc người lựa chọn. <cười> Thật là cuồng vọng. Long thủ kia cười dài không thôi, lãnh đồng nói. Chẳng qua chỉ là dung hợp một ít lòng trì bí bảo mà thôi. Thực cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Hôm nay ta muốn lĩnh giám một chút, xem long trì bí bảo có thể tăng một đầu tạp ngư lên đến trình độ nào. Một tiếng quát chói tai vang lên Khiến cho mang tai của người ta đau đớn Trong 1904 Long thủ ôm hai tay trước ngực Các người lập tức lên tới Bởi vì tốc độ quá nhanh Trực tiếp ép nổ cả không khí Rồi hị uy áp như sóng lớn kia Vậy mà bốc lên khói xanh lượn lờ Xình xình đốt cháy cả không khí Đông tư của Sa Phu đột nhiên co lại Trong mắt hiện lên bộ tiếng kiêng kỵ dưới sự quan sát của Trần Long chỉ lệ cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới bắt được tốc độ của đối phương. sắc mặt của hắn lạnh lùng đánh ra một chiều trận võ long quyền nghình tới. long thủ cự lạnh một tiếng vùng tay liệt hóa quyền đánh tới cũng không có hăm thiên liệt địa như trong tưởng tượng chỉ có một tiếng trầm độc rất nhỏ lại chấn vang trong lòng mỗi người giống như bốn chấn nát nội tạng của hắn vậy. hai nắm đấm dào kích nắm đấm của gia phu hơi trượt về phía sau cương bắp toàn bộ cánh tay co rút lại kịch liệt, kim cốt trong cánh tay truyền đến tiếng kim loại mài sát, giống như dùng đá sỏi trả sát lên vậy. sắc mặt của sa vưu rút cuộc đại biến, lực lượng thân thể đối phương lại trên cả hắn, điều này sao có thể chứ? trong mắt của sa vưu tuôn ra vẻ kinh ngạc, còn đối phương đẩy lỗ ra nụ cười lạnh. quanh miệng của long thủ chứ đừng bịa mai, đùa cợt nói, <cười> thân thể dung hợp long chi bí bảo cũng chỉ có trình độ này sao? khiến ta thất vọng rồi. Sa Phu Trong Cơn tức giận, nửa người liếm bắt đầu long quá. Sau lưng hiện ra một cánh lòng vĩ quét ngang tới. Không gian trực tiếp vù vù thiêu đốt, không khí nổ vang đánh úp về phía đầu đối phương. Long Thủ lên đỡ hư lành một tiếng, nâng tay trái lên, dùng cánh tay trực tiếp ngăn cản trước người. Lòng vĩ quét lên tay trái của đối phương, chân lên thanh sắc quang mang. Không gian xung quanh đều hiện ra vô số khe hở đen. Long thủ khẽ biến sắc, lực lượng một đuôi kia chấn khiến tay của hắn run lên, kinh tích như bột cây kích đâm qua, cứ thế đẩy hắn lùi lại mấy trượng. Trên toàn bộ tay trái đều cháy đen và run lên, tuy chỉ là loại ngoại thương ngoài da, nhưng lại khiến cho hắn tức giận dị thường. Vài tên long vệ xung quanh cũng hoảng hốt không thôi, ngay cả bọn hắn cũng không biết thực lực của long thủ mạnh như thế nào, giống như một vùng biển rộng, có có thể đánh giá nổi. Trong khi tu luyện bình thường, cũng sẽ có huấn luyện, mọi người cùng nhau liên thủ đối địch. Nhưng chưa từng thấy qua long thủ bị chút thương thế nhỏ nào cả. Đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy. Trong lòng của sao vưu càng thấy kinh ngạc, lực lượng một đuôi vừa rồi đã hơn 8 phần lực lượng của hắn. Vốn đoán rằng nó đủ để đánh bay đối phương, không ngờ cũng chỉ đẩy đuôi được mấy trượng thôi. Thực lực của long thủ này còn hơn sao hắn dự đoán. cửu tinh định phong sao? Sắc mặt của Sa Phương ngưng trọng, chưa bao giờ có, trở nên cảnh giác vạn phận. Lệnh lực lượng cường đại này chỉ có một loại giải thích, đó chính là người trước mắt đã đạt đến võ đạo cực hạn. Hơn đợi tự hồ không chỉ có thế, hê hê hê hê hê, người có thể tổn thương được ta, quá kiến ta ngoài ý muốn rồi. Trong mắt của Long Thủ chớp động hàn khí, lành lùng nói, ta muốn nghiền xương đầu tạp ngư ngơi thành trò. Trong lòng của Sa Phương đột nhiên chấn động, một cỗ cảm giác nguy cơ vô biên bao phủ đến, tóc cách toàn thần hắn đều lập tức mở ra, Lòng thức chỉ lực tự động hộ thể vọt lên tức cực hạn. Long thủ tựa hồ cũng không động, một cỗ lực lượng như thiên uy buông xuống, cơ hồ như muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Dừng nguy cơ cực độ này xuyên thấu qua chân long chỉ lệ, Sa vô trút cuộc phát hiện nơi phát ra lực lượng đúng từ trong phao tượng thủy long trên đảo tụ long kia. Chân long pháp thân, Vòng kỳ pháp thể của nhuận tường trực tiếp thi triển ra, hóa thành long hình, cuồng bạo trĩ vô biển tuôn ra, bay lên trời. Long thủ bước ra một bước, dưới tay lên. Một đàm lợi mang nát bấy tất cả lăng không rời xuống, chém tới sa vưu. Sa vưu chỉ cảm thấy tử vong lập tức buông xuống. Đôi phương liên tiếp hai chiều đã hoàn toàn áp chế lấy hắn rồi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý, lập tức hóa thành hình người. Hai tay kết xuất một đạo ấn phụ cổ quái, Kìm sắc quang mang nổi lên trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một cái giới màu vàng. Đồng thời một cô hào quang chói mắt từ trong cơ thể hắn phóng đi, trước cây hoa trăm bộ đạo long hình. Cú lực lượng này vừa ra, lập tức biển bay quay cuồng tiền áp tuôn ra. Sắc mặt của Long thủ lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, thật thành nói, chân long quyết. Âm, âm. Đạo hào quang năng để áp biệt kia chém xuống, trực tiếp đâm vào long hình chi lực kia đánh cho nó tán loạn. Sa Phu cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược tầm hơn bởi trượng mới dừng thân hình lại. sợ hãi ngẩng đầu lên, mũi giáp nhìn chằm chằm vào Long Thủ. Đạo quang băng trước kia rơi xuống, trực tiếp cắm vào trên đất, đúng là một thanh lợi kiếm, tàn bát ra hào quang khiến người ta sợ hãi. Người về mà biết Trần lòng quyết người rút cuộc là người phương nào. Gương mặt của Long Thủ trở nên dữ tợ, nghiêm nghị quát lớn. Sa Phu lau máu tươi để quế miệng, hồ nghi nói. Người cũng biết Trần Long Quyết Người từ đâu mà biết được sắc mặt của Long Thủ thay đổi mấy lần Cuối cùng lạnh lùng nói <cười> Người không nói cũng không sao Ta nói chung có thể đoán được lai lịch của ngươi rồi Mà kệ ngươi là người phương nào Dám đánh chuỗi vào Thủy Long Tổ Tiên Thì phải chết Hắn lặng khổng xuất ra một trảo Chuyên lưỡi kiếm kia lon con Một tiếng trở bay vào trong tay hắn Người đầy sát khí đi tới chỗ của Sa Phương Nội tâm của Sa Phương Có chút phát khổ Lực lượng lao thủ còn cường đại hơn trí nhớ Nghiễm quyền phán đoán rất nhiều lần Hơn nữa phò tướng Thủy Long ở Trung ương Cũng cực kỳ có vấn đề Cả hai kết hợp lại khiến cho hắn không chỉ không có phần thắng Mà tự hồ ngay cả bảo vệ tính mạng Cũng là vấn đề lớn Vừa rồi nếu không phải thi triển ra tuyệt kỹ Ẩn giấu của bản thân Sợ rằng đầu thân đã hài nơi rồi Trong lòng của hắn quét ngang Trong mắt hiện lên vẻ hung ác Tự hồ đã hạ quyết định nào đó Thân thể thẳng tắp, liền bộ tay khắp ra bộ đạo quyết ấn. Toàn bộ tinh khí bốn phía đột nhiên tuồn tới, hắn trong phạm vi vài trăm mét, giống như bị rút lấy không còn gì. Long thủ sững sờ, sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào xa phương. một cốt tâm tính nắm chắc thắng đợi trong tay, kiện cho hắn muốn xem thử đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Trong cái ngực lại thả chậm cướp bộ. Cái lúc này, ở Nam vực vô cùng xa xôi, trong viên Vũ Thành người đến người đi hối hạ. Từ sau khi Tu Di Sơn bị nghiền nát, linh khí tiết ra ngoài, toàn bộ viêm vũ thành đã phát triển thành một trong các thánh địa tu luyện mà thiên hạ đều biết. Không chỉ có hỏa ô đế quốc, mà cơn giả các nơi khắp toàn bộ nam vực, đều từ bốn phương tám hướng tề tụ đến, đã sớm phát triển thành đế nhất đại thành toàn bộ nam vực rồi. Cơ hồ tất cả tông môn đều đặt phân bộ ở viêm vũ thành, thành lập hội trường tu luyện cho mỗi tông bút. Đương nhiên, tất cả phải tiến cống đủ nguyên thạch cho chủ thành chủ để mà đổi lấy tư cách. Trong 1905, trong năm vực, vốn không thiếu người thiên tư tung hoành, chỉ là vì linh khí thiếu thốn mới khiến thực lực cả một vực đều hạ thấp, võ tôn trở nên cực kỳ hiếm hoi. Chỉ trong vài năm Tu Di Sơn cung cấp linh khí, đã có đại lượng đích thế hệ thiên tài nhau nhau đột phá đến bát hoang cảnh võ tôn, càng không có ít cường giả, đỉnh phong bắt đầu trùng kích cửu thiền võ lý. Tháng này lại rời tới chín môn phái nhỏ. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, viên vũ thành sợ rằng sẽ lọt được vào thế được định phong trên đại lục rồi. Trong vũ thành chủ, Lý Trường Phong cầm trong tay một phần báo cáo vẻ mặt vô cùng đắc ý. Toàn bộ trong đại sảnh chính có hắn và Lý thuần Dương. Lý Vân Tiêu đi rồi, thành viên vũ điền được phụ tử bọn hắn tiếp nhận lấy, dốc lòng quản lý. Hơn nữa thực lực hai người cũng có đột phá cực lớn. Đi Thuận Dương trực tiếp tiếp nhận Võ Hoàng Trị Cảnh, nhưng giới hạn tuổi tác và thiên phú nên đây là mức cao nhất hắn có thể đạt được rồi, cho nên hắn đã có chút nản lòng thoái chí, bắt đầu đặt lực chú ý vào quản lý và phát triển viên Vũ Thành. Đi Thuận Dương tự hồ đã tập mãi thành quen, nhà gật đầu nói, hiện giờ toàn bộ Nam Vực đều ở vào trong kỳ ngộ phát triển chưa từng có, tất cả đều nhờ vào tu di sơn kia cũng không biết trong tu di sơn còn có thể chảy ra bao nhiêu linh khí nữa." Lý Trưởng Phong cười nói, trong đó có vô cùng vô tận, ta cho rằng chót đầy trọn nam vực này cũng không thành vấn đề đâu. Đột nhiên trong đại sảnh truyền đến thanh âm lo lắng của phụ đinh, "Không tốt rồi, không tốt rồi." Cửa đại sảnh thoáng cái bị mở ra, một cặp phụ đinh vội vội vàng vàng xông vào. Sắc mặt của Lý Trường Phong trầm xuống quát, "Vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì nữa tên phủ đình kia bị giao huấn khiển trách, càng thêm hoảng loạn nói lắp bắp, không, không, không tốt rồi việc lớn không tốt rồi Lý Thuận Dương nhíu mày tên phủ đình trước mắt này hắn cũng biết, biết rõ cũng không phải là người liều lĩnh không khỏi cảm thấy xinh nghỉ nói có chuyện gì, từ từ nói, không cần vội gấp tên phủ đình kia liên tục nuốt vài ngũ nước miếng sau đó nói, tu di sơn tu di sơn xảy ra chuyện rồi Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Phong nhảy dựng lên. Vừa mới nói đến Tu Di Sơn, thì Tu Di Sơn đã xảy ra chuyện. Hơn đợi Tu Di Sơn có thể xảy ra chuyện gì được. Hắn lập tức nghĩ tới một khoảng khả năng cả kinh đó. Chẳng thể là linh khí rút cuộc đã chảy hết rồi. Tên phụ Đinh kia vội vàng lắc đầu nói. Không phải, không phải. Còn em ngươi, không thể nói rõ một lần được à? Lý Trường Phong đổi báo rồi, ôm lấy phụ Đinh kia. Cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Trên mặt của phụ đinh kia trướng đến đỏ bừng, chỉ chỉ bên ngoài, vừa chỉ vừa bầu trời, không ngừng dùng tay khoa tay bố chân. Người đến cùng đang nói cái gì hả? Lý Trường Phong đổi giận thật rồi, quăng tên kia lên mặt đất, hắn không thể trụ chết hắn. Lý Thuần Dương cũng đã có chút vào phòng không yên. Dù sao thì tu di sơn quan hệ trọng đại, trầm giọng nói, ra xem thử nào. Hai người trước sau bay ra trại sảnh, chỉ nghe thấy toàn bộ thành viêm vũ đều bắt đầu chuyển động có không ít người bay lên không trung đều hoàng sợ nhìn lên trời. á, đây là. phụ tử lý thuần dương cũng choáng váng, chỉ thấy chỗ khẽ hở phía trên trời vốn là lỗ hổng của tu di sơn, không gần có linh khí rút xuống, nhưng hiện giờ lại phát sinh biến hóa cực lớn. linh khí đã khô, ở chỗ lỗ hổng từng đạo vầng sáng quét tán ra, giống như mặt trời tản bát ra từng đợt lực lượng nặng nề chiếu tỏa mà xuống. ở trong vầng sáng kia có thể mơ hồ thấy được một toàn núi nhỏ. Lúc ẩn lúc hiện, tàn mắt ra hảo quang kiều lì lóng lánh. Toàn bộ phía chân trời dưới dị tượng kia bị chiếu rõ ràng cụ quang thập sắc. Thành viên vũ đều bị bao phủ dưới một mảnh điểm lạnh. Quá trình này rằng có được một lát, hảo quang bắt đầu đều thu nạp lại. Thoáng cái đều bị thu vào trong lỗ hổng kia. Đăng lưu lì sơn cụ quang thập sắc kia hiện hóa ra, âm âm một tiếng liền biến mất nơi phía chân trời. đi trường phòng nhìn không được kinh hồn lên Sau khi tất cả hào quang thối lui, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một lỗ thủng màu đen cực đại. Cành tường linh khí bay thấp cựu thiên trước kia, không còn nữa. Thành viên vũ lập tức liền mở nhạt đi rất nhiều. Người toàn thành đều trợn mắt, há hốc mồm. Đợi tình huống này khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Toàn cái trong thành vây mà lắng ngắt như tờ, đều kinh ngạc nhìn qua trời cao. Thành viên vũ toàn bộ đều nhờ vợ Tu Di Sơn, một trong tứ đại tiên cảnh, mới có thể trở thành thánh địa tu luyện trong thiên hạ. Nếu không có tu di sơn, cái này phải xử lý thế nào đây? Lý Trường Phong là người đầu tiên há lớn miệng là hoảng liệt. Lý Thuận Dương nhìn chăm chú lên đỗ thủng bầu đen đang chậm rãi khép lại trên bầu trời. Thời gian bốn tiếng rồi đó. Có lẽ phục duyên của thành viên phụ đến đây là dừng rồi. Lý Trường Phong không cam lòng nói, không thể nào, cái này đã xong. Trong đó chính là không gian vô cùng vô tận mà. Cho dù có chảy trăm năm, ngàn năm Cũng không thành vấn đề mới đúng chứ Lý Thuận Dường nói Là người không thể quá tham lam được Thành viên vũ hiện giờ đã có thể sò so Với các thánh địa tu luyện Đã dẫn tới các vương nhìn trăm trăm rồi Hiện giờ tu di Sơn biến mất Chứ hẳn không phải việc tốt Về phần thành viên vũ sau này đi con đường nào Ta tin tưởng vân tiêu sẽ có an bài Không cần ta và người quan tâm Lập tức quản lý cho tốt thành trì Đợi hắn trở về Liên giao cho hắn bộ cái thành viêm vũ hoàn toàn mới Lý trường phong thổn tức không thôi Nhưng việc đã đến nước này Dùng năng lực của bọn hắn Cũng không cách nào vãn hồi được gì Thậm chí bọn hắn ngay cả tu di sơn Đến cùng xảy ra chuyện gì Cũng không rõ ràng lắm Mà ở Đông Hải viết ra vạn dạp Vũ điệp trên đảo Tụ Lâm quyến đến trong tay xa vô dị thường phức tạp và cổ quái Hoàn toàn không phải thần thông thời đại này Trường người không gừng dâng lên Kìm quang lực lượng cường đại phá thềm mà ra khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tựa hồ không hề ở trong một phương không gian này giống như tùy thời có thể phá không rời đi vậy Long Thủ cầm lấy trường kiếm lạnh lùng theo dõi hắn ở trong vũ địa hắn chính là tồn tại mạnh nhất một dạng nắm chắc thắng đợi trong tay muốn xem một chút xem đối phương có thể làm ra cho bi bợm gì trên mặt của Sa Vụ gân trọng vạn phần bỗng nhiên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng Hư Lạnh nói, người quả thật rất mạnh, trong long tộc hiện giờ, dù nói là lễ nhất cũng không đủ, nhưng dù có cường đại thế nào thì cũng chỉ là cựu tình định phong mà thôi, có thể khiến cho ngươi miệng thị đối thủ như vậy sao? Cựu tình định phong mà thôi, long thủ tức cười miệng mà nói, vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn vẫn hiện đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn lên trời cao. trong thác nước đột nhiên bắn ra một đạo ngũ quang thập sắc. Trước 1906, sạc thai kia vô cùng óng ánh, giống như lưu đi, biểu tượng cho điểm cảnh quang minh. Sau đó không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong đường sáng lưu đi kia chợt có một cỗ thiên uy cuồn cuộn ép xuống, như vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, khiến người ta nghẹt thở. Năm tên long vệ lộ vẻ hoảng sợ thất sắc, gương mặt trong nháy mắt biến đổi. Một người trong đó kinh ngạc nói lên, là ai? sẽ cảm mọi người cho rằng đối phương có viện binh hùng mạnh, ai nấy đều trở nên cảnh giác lạ thường. Thác nước trong giấy rách bị một gỗ sức mạnh to lớn đánh ra một vết nứt, một toàn lưu ly sơn ngũ quang thập sắc hiện ra, trượt lên bầu trời đảo tụ long, cao thét ép xuống. toàn bộ ngọn núi gần như trong suốt, thành tịnh, nhưng lại có lưu quang thập sắc lập lải chớp động, không thể nhìn rõ bên trong là gì. thậm chí ngay cả hình thái lưu ly sơn cũng mơ hồ bất định không thể nhìn rõ chân thân. Sắc mặt của Long thủ đại biến, kinh hãi nói: "Cổ ký tức này, cổ ký tức này chẳng lẽ là?" Trên mặt của Sa Vư hiện ra một tia hồi tưởng phức tạp, cười lạnh nói: Lòng huyết nhất tộc lưu truyền từ thời thượng cổ hồng hoàng đến nay, quả nhiên cũng nhận ra vật ấy sao." Toàn thân của Long thủ chấn động, khó mà bình tĩnh được. Bao kiếm trong tay của hắn đột nhiên đâm vào trong đại địa, Một đạp thanh sắc long tức từ sau lưng hắn phóng lên trời. Hai tay hắn bắt đầu phí tốc bấm niệm pháp quyết. Tương đạo ấn phủ từ trong tay bay ra, như là hồ điệp nhẹ nhàng bay múa ở bốn phía. Lưu lì sờn ngũ quang thập sắc áp chế xuống. Một cỗ sức mạnh to lớn mềm bồng phí tốc ngưng tụ Cương mặt to lớn của thủy long tự hồ như là có chút sự tợn, tàn bắt ra khí tức hồng hoang cổ xưa. cỗ lực lượng trước kia trên áp xà phục một lần đợt sáng xuống, cùng lực lượng long thủ hợp hai làm bột. Đều hội tụ trong trường quyết của hắn Một phương tiêu Long quyết ấn cực lớn hiện ra Toàn bộ thật không tự hồ điểm ngưng tụ Mà ngay cả thế rơi của Tù Di Sơn lưu đi Cũng theo đó trì trệ Long thủ thét đến một tiếng Hai tay đập lên trở Sức mạnh to lớn ngập trời tràn ra Trong ân quyết vọt ra một đạo Long ngâm Bay lượn cầu thiên đánh tới Tù Di Sơn Dưới sự va chạm của hai cỗ lực lượng Hào quang cực lớn tứ tán toàn bộ đào tụ long đều không cần rung động, lắc lư, thác nước dưới dự âm cực lượng, còn lại quét tán xuống, nhưng là một khay bạc bị nghiền nát, bị chấn tàn khắp đầy trời. Giả vụ trong lòng đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hãi nói: làm sao có thể cường đại như vậy được? Lực lượng của ngươi từ đâu mà ra? Vậy mà kháng kháng được cả vật ấy? Gương mặt của Long Thủ dưới hai cỗ lực tượng kia đè xuống, bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ. Trong hai trọng mắt tuôn ra hàn mang Trong thân thể của hắn không ngừng Dâng lên lòng tức vô biên Từ hồ vô cùng vô tận, vô thủy vô trùng Tuy rằng gian khổ lạ thường Nhưng quả thật đã chống được Tu Di Sơn lưu đi Xem ra ta vẫn xem nhẹ ngươi rồi Thần sắc trên mặt của xà vụ Trở nên ngưng trọng chưa bao giờ có Quyết đánh trong tay buông ra Hai tay mở ra hai bên Giờ cao khỏi đỉnh đầu Một lần được kết xuất một ấn quyết cổ quái ấn này vừa ra, cả người của hắn lập tức hóa thành cự nhân, trong thân thể bắn ra vạn đạo quang mang, giống như là Tu Di Lưu Ly Sơn kia vậy, một người một núi chiếu rọi lẫn nhau. Long Thủ Gian nhanh nuốt một ngụm nước mọt. hai mắt trừng lớn lộ ra kinh hãi cực độ, nhìn qua Tu Di Lưu Ly Sơn trên không trung biến hóa ra ngũ quang thập sắc, trong mắt bắt đầu hiện ra thần sắc sợ hãi. thân núi dần dần biến mất, hàng quang thu liệm đến trung tâm chậm rãi nâng trang bột thành lưỡi kiếm, kiếm cường chấn động âm dương, dù lòng đi đi lại lại Trông rất sống động. Kiếm này vừa ra, hào quang phản trượng, cổ sức mạnh thầm hoang trên đảo tụ long lập tức bại lui. Thác nước vào thời khắc này lại ngược dòng chảy xuống, quả nhiên là kiếm này. Long thủ hoàng cốt sợ hãi giống một tiếng, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, cả người run rẩy, khó có thể bình tĩnh được. Nhưng sau sự hãi ngắn ngủi sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống trong hai tròng mắt vô cùng ngưng trọng, hai tay phỉ tốc đánh ra quyết ấn trên không trung xuất hiện đạo đạo tan ảnh lại hơi tương tự với quyết ấn mà Sa Vu đánh ra Sa Vu hiện giờ thần như lưu ly, như thần binh cúi đầu quan sát đại địa Nếu người đã nhận ra kiếm này thì nên biết nguyên nhân ta đi vô thủy chi địa chứ Trong thiên hạ này chỉ có Sa Vu ta Mới có tư cách đi vào tiên tri tẫn đầu Vô thủy trì địa mà thôi Long thủ ở dưới kiếm cường âm dương Trông được áp lực thật lớn Tân thể như không ngừng run rẩy. Trên kiếm kia ngoài trừ có uy lực cực lớn ra Còn có uy áp vô thượng Đâm thẳng vào linh hồn hắn Đừng có mơ Hắn cắn răng giận dữ thét lớn Sự tồn tại của người Là long vệ nhất tộc Chính là để thủ hộ vô thủy trì địa Trừ phi chúng ta đều chết hết hắn ngửa mặt lên trời trống to thân thể thoáng cái lỏng hóa Ấn quyết trong tay biến đổi trên đạo tụ long đều âm âm chấn động một đạo hai đạo ba đạo vũ số đạo hào quang từ trong đạo phóng lên trời diễn biến đại trận năm tên long vệ đều kinh hãi ngay cả bọn hắn cũng không biết toàn bộ đạo long tụ dĩ nhiên là một phương trận khí vũ số hào quang chiếu rọi bốn phía long thủ ở trung tâm trận pháp thần sắc trở nên càng ngày càng tỉnh táo Năm tình lòng vệ đều là võ đế cửu tinh Tồn tại đứng ở đỉnh phong đại lục Nhưng dưới sức mạnh to lớn Mênh mông kia Lấy phát hiện mình là nhỏ bé đến thế thân sắc của sao vừa cũng đại biến Vừa xảy bước ra thân ảnh nhân xuất hiện Ở bên cạnh đời kiếm kia Đánh đồng đói Đồng người đã chấp mấy bất ngộ Thì đừng có trách ta không điệm tình đồng tông Tay trái của hắn bấm điệm pháp quyết Đánh ra Trong miệng khẽ thở bốn chữ nói tố di vô ngã. Kiếm cương xoay tròn chậm rãi trời xuống. Trời xuống phảng phất cũng không phải là một kiếm mà là một vũ thế giới. Cương mặt dữ tận của Long thủ khủng bố lạ thường lạnh giọng nói: "Thế giới chi kiếm của chân long tổ tiên chẳng lẽ chỉ có tu dị vô ngã trong cái ngươi sao?" "Cái gì?" Sa Vũ chấn động toàn thân, kinh hãi nhìn qua phía dưới. Một cỗ cảm giác xấu nổi lên trong lòng. Trận pháp trên đảo tụ long mở rộng ra lực lượng mạnh mẽ vô tận rót vào trong chuỗi bảo kiếm trước người long thủ. Một cục binh nghiêm vô thượng phá phong mà ra và trả tiếng khí binh đâm vào linh hồn. Nàng tiên long vệ dưới tiếng kêu gào kia đều bị chấn khiến mạng tài nát vụn. Sa phụ có có thể tin kinh hãi nói kiếp lượng vô thủy. Trên chuỗi bảo kiếm này nộ nhạo ra sức mạnh to lớn vô biên cùng toàn bộ trận pháp đảo tụ lòng chiếu rọi lẫn nhọc. Lực lượng băng bông phóng lên trời cùng với tù dì vô ngã kiếm, đùa tiếng với nhau. Xong kiếm chỉ uy trực tiếp phá tan đảo tụ long như liệt dương vậy, tản mắt ra hạo quang vô biên trước rọi toàn bộ vũ trì đại điện. Trước 1907, Liên Vân tiềm một mình hóa lôi phì độn trên không phụ điện, trong chánh vắt đã vượt qua nghìn dặm. Rật nhanh đến thêm một nơi trong trí nhớ của nghiệm quyền. Đó là một mảnh bầu trời trống trải, không có bất kỳ khác thường nào. Hai tay của hắn nắm bấm điểm pháp quyết Đánh trăm bấy đảo quang mang Bách vào không trung liền biến mất không thấy đâu được Sau đó một hồi tiếng oanh minh vang lên Toàn bộ bầu trời trực tiếp vỡ ra Đại đường linh khí kinh người từ trong đó tuôn ra Một bảnh sơn thủy hiện rõ lý phần tiêu thả người muốn bay vào trong đó Đột nhiên một đạo quang mang lóng lánh Làng không chiết xả quả hắn đột nhiên thi triển thuẫn di Thoáng cái đã đột đi trăm mét trực tiếp tránh thoát đạo quang mang kiếm trên bầu trời hiện ra một phương mặt kính lóe lên rồi lại ẩn vào chắc hẳn đây là quan thiên kính kia rồi ngoài việc có thể chiếu rọi hiện hình ra liệm vần tiểu cũng không biết tấm gương này có thành thông gì nên không dám tùy tiện tiến lên nơi bị tầm của hắn lóe lên hồn lô tiểu kim cương liền bay phủ ra đi đến mảnh sơn thủy thiên địa kia trên bầu trời một lần nữa xuất hiện chấn động Quan thiên kính hiện rõ, kinh quang chiếu xuống. thân thể hồ lô tiểu kim cương trì trệ, từ hồ cảm ứng được dị lực nơi thân. Nó lên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Tức chiếc của nó trở nên ngây dại, hành động cực kỳ chậm chạp Hai mắt của Lý Vân Tiêu nhìn đi. Chỉ thấy trên thân hồ lô tiểu kim cương bao trùm một tầng ánh sáng nhạt, hơi mỏng manh, như là mặt nước vậy. Hơn nữa có chứa tính dính rất lớn, không cần trì trệ động tác của hồ lô tiểu kim cương đột nhiên một đạo quang mang theo quan thiên kính bắn ra, chém tới trên người hồ lô tiểu kim cương. Đạo quang mang kia trực tiếp chém lên thân hồ lô tiểu kim cương, bật ra, chỉ có thể lưu lại trên người hồ lô tiểu kim cương một dấu vết mờ nhạt. Trong hơi không truyền đến một tiếng hoài nghi, không thể tưởng nổi, phạm vân không thể tin được. Quanh miệng của lý vân tiêu nhếch lên, một đạo chỉ mang bắn đi. Trên bầu trời bị đốt ra một cái động, chỉ mang bị một đảo lực lượng ngăn lại, lập tức bị dập tắt. Cái lỗ đó trực tiếp vỡ nát ra, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Trên mặt như là phủ sườn lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, nghiêm yên. thân hình nữ tử lòng tộc kia, chấn động, tình hãi nói, người nhận ra ta, người là ai? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, trước kia trốn đợt trọng phá không toa, đã nghe được tên của nàng. Chỉ một mình ngươi, Long vệ còn lại đâu rồi? Nghĩa biển trở nên cảnh giác lạnh lùng nói Người rốt cuộc là ai? <cười> Quả nhiên chỉ có một mình cười Lý vân tiêu cười sống một tiếng Thuấn di một cái đã tiến vào trong không gian kia Nghĩa biển muốn ngăn cản Nhưng vẫn ngừng một chút Trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỉ cần Lý vân tiêu bị quan thiền kính trói buộc Thì nàng sẽ lập tức ra tay ngay Những đối phương bước vào kính quang Đến được một tầng hơi nước Hời mỏng bao trùm quanh thân cả người giống như do hủy nguyên tố Mà tạo thành Đi qua kính quang không có chút trở ngại nào Vài bước đã đi xa vài trăm mét Nghịa biển kinh hãi quát lên Đứng lại Trong lòng của nàng lo lắng một hồi Không trọng đối phương vị sao Không bị quan thiên kính ảnh hưởng Vội vàng đánh một đạo quyết ấn vào không trung Trong quan thiên kính lập tức bay vụ ra Một đạo trảm kích phá khẩu tới Lý phần tiểu cười khẽ một tiếng ngẩng đầu lên Trong hai trong mắt hiện ra quyệt động trì đực Đạo trọng cây kia gạo thét phóng xuống Mắt thấy trực tiếp chém vào hai mắt của hắn Nhưng lại bị thu vào ngay nghiệm yên vốn đại hỉ Nhưng sau đó lại khiếp sợ lạ thường Lúc đó phải không thể tin được ngây người, người tại chỗ Có chút không biết làm sao Cho đến tận khi đi vân tiêu thu hồi Hồ lô tiểu kim cương Biến mất trong quan thiên kính Thì nàng mới kịp phản ứng lại Lập tức đuổi vào bên trong một mảnh núi xanh nhạt, một cái trận pháp to lớn hiện ra trên bầu trời long lánh hào quang. vậy mà xuất hiện dễ dàng như vậy, ta còn tưởng rằng phải phí phí bộ hội công phu ở đấy. Lý Vân Tiêu sau khi kinh ngạc bột toán, liền cẩn thận quan sát trận pháp này. đây là một toàn đại trận, giờ dĩ nói là đại, là vì trận này kéo dài không biết bao nhiêu ngàn mét, phong phất trực tiếp dung nhập vào bầu trời, như là toàn bộ phom trời đều hóa thành đại trận vậy trận pháp một khối không có chút khe hở nào. đang lúc Lý Văn Tiểu suy nghĩ nên làm sao tìm ra mắt trận, thì mấy đạo quang mang đã chạy như bay đến, thoáng cái về quanh hắn. Tiệm Yên cũng đập lè mấy cái bay tới, ôm quang thiên kính ở trước người, vẻ mặt lạnh như băng và ngưng trọng. Quang Yên tì tị, người kia là ai? Một người mở miệng nói, gương mặt cực kỳ thanh tú và đòn nứt. Lý Vân Tiêu nhìn mấy người này. Tăng thêm nghiệm yên tổng cộng là 5 người Đều là tồn tại võ đế cao dài Nhưng mạnh nhất cũng chỉ là võ đế bát tinh Trước mắt long vệ nhất tập Có tất cả mấy mảnh người nghiễm quyền đã chết Thật là ứng với suy đoán của hắn Long thủ kia Và mười tên long vệ cấp bậc võ đế cửu tinh Đã đi về giết xa vưu rồi Trong mắt của lý Phân Tiều hiện lên bộ tia sầu lo Bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho xa vưu Nhưng nghĩ đến cỗ thân hình kia tuy rằng không phải cử bí chỉ thật nhưng dùng hợp bảy kiện long trí bí bảo còn có chân long sát hoàng kim long cốt nhẫn tưởng chỉ huyết sợ rằng cách cử bí long khu cũng không còn giả được cho dù đánh công đại đám người long vệ nhưng tự bảo vệ binh có lẽ không thành vấn đề nghĩ đến đây lòng của hắn mới yên tâm hơn một chút nghiệp biển mặt như sương băng lạnh giọng nói người chính đã kẻ sông vào lúc trước đã tránh được một quan tiền kính sao người thật là to gan Hãy dám chủ động đến đây Năng sắc sảo Nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động Người trước mắt không chỉ đã quan thiên kính Đối với hắn không có hiệu quả Hơn được hắn làm sao trốn ra Huyền thương tuyệt sát đại trận Cùng với sự vây giết của năm vị võ đế cựu tình chứ Hơn nữa thần thức điều tra qua Đối phương quả thật Chỉ có lực lượng võ đế tứ tinh Cái gì kẻ sống vào Muốn người khác đều kinh hãi Anh ấy trần tròn mắt Đặc biệt là sau khi phát hiện Lý Vân Tiếu chỉ có lực lượng võ đái tứ tinh thì căng tràn đầy sát khí. Lý Vân Tiếu cười nói: "Nguyễn Mi Tỷ Tỷ, có thể nói cho ta biết trận nhãn của tòa Long Đại trận này ở đâu không?" Sắc mặt của Nguyễn Mi đại biến kinh sợ nói: "Giết." Quan Thiên Kính trong tay của nàng một lần được chiếu lên, từ bên trong bắn ra cũng không phải là kính quang, mà là từng đạo lợi mang rồi xuống những bước. Bốn người khác cũng nhận lấy lòng tức cao thét lớn sống tới. Lý Vân tiểu tế ra dưới thần bi, thả Ác Linh và thân thần ra nói, toàn bộ giữ người sống. Thân hình của Nghiệm Hiên chấn động sợ hãi nói, Nghiễm quyền đại nhân. Trên mặt của Ác Linh lộ ra dáng tươi cười tà tà, cười quái dị lên tới chiến phủ chém tới bốn phía. Trong 1908, hai gã võ đế cậu tinh vừa ra tay, dù thế liên thủ có năm người, nên lập tức sụp đổ bị Lý Vân Tiêu lần lượt kéo vào trong giới thận bi. Hiện giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Lý Vân Tiêu thoáng cách xuất hiện trước mặt năm người, cười cười nhìn qua. Nghĩa miền kiếp sợ hoảng sợ, nhìn trung quanh. Nàng có thể cảm giác được nơi này cũng không phải vũ địa, kinh sợ nói. Mong thả chúng ta ra ngoài, nếu không đồng thủ đại nhân bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, thả cho các ngươi đi ra ngoài rồi, Long thủ kia có thể buông tha cho ta sao? Nghĩa miền sững sờ trầm mặc, Hiển nhiên cũng không thể Lý vân tiêu cười mà nói hơ hơ hơ. Không phải cùng một kết quả sao Vậy ta vì sao phải thả các ngươi ra ngoài Nói cho ta biết đi Toàn Long đại trận này rốt cuộc Nên vỡ phá vỡ thế nào Nghĩa miền kiên quyết nói Giết ta đi Lý vân tiêu cười lạnh nói Sinh tử toàn bộ do ta Hai mắt của hắn hóa thành huyết nguyệt Đồng thuật chi trực nên cuồng tuôn ra Lập tức trấn áp nghiệm yên Nói cho ta biết, toàn long đại trận này phá thế nào? Trên mặt của nghiệp Biên một mảnh gầy dại nói, phải tìm ra hám long trùy. Bốn gãn hồng vệ bên cạnh nhau nhau kinh hãi, muốn sống đền, lại bị một cỗ lực lượng gắt gào áp chế. Ngay cả nói chuyện cũng không thể được, chỉ có thể vẫn nộ dùng ánh mắt trừng mắt nhìn hắn. Lý Vân Tiều cho bảy nói, làm sao để tìm ra hám long trùy? Nghiệp Biên đáp, toàn long đại trận phù thủy phù trùng mà phủ toàn bộ vũ trụ đại địa, chỉ có Quan Thiên Kính mới biết hám long truy ở chỗ nào. Ồ, thì ra là thế. Lý Vân Tiêu mở ra năm ngón tay, liền chụp Quan Thiên Kính của Nghiệp Biên vào tay. Toàn cái biên mất trong dưới thần bí. Nghiệp Biên trong khoảnh khắc liền phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thoáng trắng bệch. Thân thức của Lý Vân Tiêu dũng mãnh tràn vào trong Quan Thiên Kính, bắt đầu phân tích huyền khí này. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc. Kết cấu của quan thiền kính cũng không phức tạp. Hơn nữa tế luyện vô cùng đơn giản. Nhưng trải qua tầng tầng trận pháp khảm bên trong, chuyển hóa, liền có được hiệu quả nhìn xem chân thật. Công hiệu kính này không biết có liên hệ gì với chân thực trì nhắn của ba gia không? Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Nhưng cũng chỉ thoáng qua liền biến mất. Hắn lập tức liền xoay đi lạc ấn và nghiệm yên lưu lại trong đó, tới trở quan thiền kính. Một đạo quang mang từ trên mặt kính chiếu xạ lên thiên không. Lập tức nháy mắt, khi hào quang tiếp xúc đến trận pháp liền bắt đầu tản khắp bốn phương tam hướng, mở ra vô hạn. Toàn bộ trận đồ bắt đầu hiện ra trên không trung, vô số vòng tròn lớn nhỏ hoàn toàn tràn xen vào nhau, tạo thành cử trận to lớn, hơn nữa tự thành diễn biến sinh sinh bất tức. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua, một mắt ngàn dặm. Trước của gần một chỗ trong trận pháp Hắn phát sắc được dị thường Một đồng long hình chi vật Đang xuyên thẳng bất định trong đó Lúc hẳn lúc hiện dị nhìn là trận nhãn Có thể tự di động đổi chỗ lý Vân Tiêu kinh ngạc Tân riêng một cái sông tới Trực tiếp hóa thành lôi đỉnh Dung nhập thân thể mình vào trong trận pháp kiệt Chụp tới long hình chi vật kiệt Tiểu long lập tức bị kinh động Và một cái nền xuyên toa đi Biến mất ngay trước mắt lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng Thì triển thuẫn gì trong trận pháp Nháy mắt đã đuổi theo. Lục quang chi thủ hóa thành mấy trượng trên không trung, làng không trục xuống. Cái đuôi tiểu long kia không ngừng đung đưa, muốn một lần được bỏ chạy. Lại có một cỗ tinh thần lực rất mạnh, hóa thành đuôi cao, trấn trụ cả một phương không gian. Bàn tay khổng lồ theo hướng đó rơi xuống, trực tiếp trục nó vào trong lòng bàn tay. sắc mặt của Lý vân Tiêu bỗng hiền biến đổi, cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông lan tràn trong lòng bàn tay, muốn phá thể mà ra tay trái, trái của hắn cầm lấy một phần kính, kinh quang chiếu tới bàn tay khổng lồ kia. Dưới kính quang, phòng thiền tỏa địa, trên áp đế cổ long lực mênh mông kia. Địa phân thương một lần nữa hừ lạnh, chuẩn bị tâm mở ra thái cổ thiền mục. Giới thần bi đã bay ra ngoài, trực tiếp thu tiểu long kia vào. Hắn có chút cảm giác, tiểu long ghi ở trong giới thần bi, bị quy tắc vô tận trên áp lấy, quả nhiên hóa thành một cây trùy, bị ép vào thiên địa, không có thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu vui vẻ, thu dưới thần bi, liền muốn rời đi. Đột nhiên toàn bộ thiên địa đều âm trầm xuống, toàn trong đại trận kiếm mất đi trận nhãn liền bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Thanh sắc quang mang như sóng biển lần lượt đẩy tới trên không trung. Lý Vân Tiêu trong đội tâm kinh ngạc, trận nhãn biến mất, toàn bộ đại trận tựa như muốn sụp đổ vậy. Trận pháp to đến kinh người như thế, một khi tan vỡ thì kết quả thật khó mà tưởng tượng được hắn thuần dìm một cái đến không gian bên ngoài trận pháp, suy tư bước tiếp theo nên làm thế nào mới đúng. Đột nhiên cả vùng đất chậm rãi bay lên, lòng tức chỉ lực, từng tạo âm thanh long ngâm nặng nể chấn vang, long toang giống như là đến từ viễn cổ. Liên Vân Tiêu kinh ngạc, hoang sợ nhìn tại mọi nơi. Những lòng tức chỉ lực này, cùng với tiếng long ngâm nặng nể kia, đúng là từ trong từng đổi đối truyền ra, dường như long bộ trong toàn bộ vũ địa đều đang bạo động vậy chuyện gì xảy ra vậy. Lý Vân Tiếu rất là kinh hãi. Vụ số đạo tiếng hô, hoặc thấp hoặc cao, hoặc xa hoặc gần, còn có tiếng rung nặng nề từ đại địa kia truyền tới, giống như là chủ nhân trong những ngôi mộ này đều muốn sống dậy vậy. Chốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mục đích của tòa Long Đại Trận Dĩ nhiên là để trấn áp những lòng bộ này sao? Lý Vân Tiếu thoáng cái phát mộng, cảm thụ được các loại khí tức vô biên càng ngày càng mạnh mẽ kia chưa có chút ngầy dài. đột nhiên những long tức sao động kia thoáng cai yên tĩnh lại. dông như lớp học tiếng động huyền não bị lão sư thét đến một tiếng lập tức yên lặng. ngay khi li Vân thiếu khó hiểu, thì đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khiến lòng cười rung động từ xa xa truyền đến. hai đạo kiếm ý vô tận lăn không và đến dông như xuyên thấu thiên địa, nhưng là liệt dương chiếu sáng lấy vũ trị đại địa vô biên này. ngàn phản long bộ vừa rồi còn bạo động không thôi. Sự kiếm quang kiệt chiếu rõ Anh ấy đều trở nên yên lặng Không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa Cương mặt của Lý Vân Tiêu Trở nên trắng bệch. Hai đạo kiếm khí kia quá mạnh Thậm chí xuyên thấu thần thể của hắn Nằm cho huyết dịch của hắn ngừng kết Toàn thân trở nên lạnh như băng Sau khi hắn trầm ngầm một chút liền cắn chặt răng, Bắt thành bộ đảo lôi điện Ngay lập tức vạn giảm Vì độn tới chỗ phát ra kiếm khí kiệt. Ở trên không của đảo Tụ Long Sa Phưu và Long Thủ đang xa xa tương đối. song kiếm chiếu rọi, diễn biến thế giới. Trên mặt của Sa Phưu, một mảnh tái nhợt. Dưới ánh sáng của kiếm chỉ thế giới, tất cả đều trở nên mông lung vô vô. Phạm phật như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại hắn và Long Thủ đang nhìn thấy nhau thôi vậy. Trong mắt của Long Thủ đổ vẻ lạnh lùng, khẽ nói, một kiếm ra, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước 1909 Sà phụ cắn rằng nói Ta chính là cửu bí dung hợp chi khu Lòng thần mạnh nhất thiên hạ hiện giờ Người chết là ngươi Long thủ diễm cợt nói Cái gọi là cửu bí lòng khu chẳng qua chỉ là trò cười thiên hạ mà thôi Tu gì vô ngã kiếm Ngươi có thể thi triển ra mấy phần uy lực đấy Mà ta có kiếp lượng vô thủy kiếm Có cả tòa đảo tụ long Với tư cách lực lượng trì nguyên Sà phụ lạnh giọng nói Đã như vậy Ngươi còn chờ cái gì Vì sao không xuất kiếm giết ta đi Động từ của Long thủ đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Kỳ thật hai người đều vô cùng rõ ràng, dưới hai thành thế giới chỉ kiếm này, Rồi có khả năng chính là kết cục cả hai bỏ mạng. Ai không dám dễ dàng xuất kiếm cả. Chỉ tùy ý song kiếm chiếu rọi, diễn biến thế giới. Đột nhiên Long thủ biến sắc, dù chỉ nhận ra chuyện gì đó kinh sợ nói, Tỏa long đại trận hám long truy, động bạn cuồng gây để dám đánh chủ ý vào hám long truy sa phương yếu mày, hắn cũng cảm nhận được trận lực mênh mông trong thiên địa đã trở nên cực kỳ bất ổn định. Thiên địa vốn có thể không ngừng liên tục bổ sung long lực, cũng lập tức mất đi công hiệu này. Hắn biết rõ, nhất định là Di Vân Tiêu đã đoạt được hám long truy. trên mặt một mảnh đạm bạc không có bất kỳ biểu lộ nào, chết tiệt! trong mắt của Long Thủ tuôn ra tình băng lạnh giọng nói Phá hư tỏa đông đại trận. tất cả các ngươi đều phải trốn cùng cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết ấn đánh ra tiếp lượng vô thủy kiếm trước người long con một tiếng bị rút ra khỏi mặt đất chậm rãi lăng không bay lên toàn bộ lực lượng hội tụ từ trận pháp trên đảo tụ long đều rót vào trong kiếm này kiếm uy vô tận mình bồng cuốn cuốn bắt đầu nghiền áp dú thân xác của sao phu trở nên cảnh giác lạ thường liều đi thần trọng suốt thoáng cái hóa thành trạng thái bán long hai tay nắm lấy tu di vụ gã kiếm Tận thận khống chế lấy cỗ lực lượng kia. Thầy dư liều đi một mảnh óng ánh sáng long lanh. Long thủ kiên cố, cùng kiếm khí do kết giới tạo tụ lòng hội tụ tương trì không dưới. Thần sắc của hai người đều cực kỳ cân trọng. Hiện nhiên đều không muốn ngạnh kháng một kiếm này. Long thủ sau cơn nổi giận ngắn ngủi, cũng dần bình tĩnh lại. Nếu một kiếm này chém ra, hai người bọn họ mặc dù không chết, thì tất cũng trọng thương. Mà giờ các này tỏa long đại trận bị phá hủy. Được đường chữa trị Long thần biến mất, bị thương dưới thế giới trì kiếm đã không phải là vấn đề bao lâu có thể khôi phục nữa, mà là vấn đề có thể khôi phục hay không. Một khi chiến lược của hắn bị phế bỏ, mấy tên Long vệ còn lại có thể ngăn trở người xâm nhập còn lại hay không. Giờ phút này toàn Long Đại Trận đã bị hủy, phút thủy chi địa sợ rằng khó có thể bảo hộ chu toàn được. Một khi để người này tiến vào trong đó, tiết độc thủy Long Tổ tiên, vậy thì phải làm thế nào? Hàng loạt vấn đề đau đầu thoáng hiện trong đầu long thủ. Thần kiếm trùn địch, rất nhỏ, chậm chạp không dám chém ra. Một kiếm trong tay. Bên ngoài bởi tên long vệ toàn thân đều lạnh như băng, sợ hãi nhìn qua kiếm trùng thế giới kia. Năm tên long vệ trước kia trấn thủ huyền tương tuyệt sát trận, cũng đã đến đời đây. Chỉ là khí tức của hai người trước kia, quả thật quá mức khủng bố. Bọn hắn hữu tầm vụ lực, bằng vào lực lượng của bọn hắn hiện giờ đạo tụ long căn bản không cách nào đặt chân được. sao vưu sao có thể muốn dùng thân thử hiểm chứ? một khi kiếm này chém ra, trừ phi hắn thật sự có cửu bí trì thần hóa thành chân long, Nếu không tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. mặc dù may mắn không chết, mười tên võ đế cửu tình ở bên ngoài đạo tụ long đang nhìn chăm chăm, há sẽ bỏ qua cho hắn ư? nếu long thụ đại nhân đã không có ý liều chết, không bằng đều thu hồi kiếm ý, Nó chuyện đàng hoàng được không? Savu mở miệng nói trước, Long thủ sắc mặt vô cùng âm hàn, Quyết đan trong tay biến đổi, kiếm thế kia lập tức chậm rãi rơi xuống, Long cong một tiếng chọc vào trong mặt đất. Savu cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, thế giới liều đi chậm rãi biến mất, từ gì vốn đã kiếm hóa thành một đạo quang mang bay vào trong bị tâm hắn, ngưng tụ thành một điểm kiếm quang độ án. Thân thể của hắn cũng khôi phục lại từ trạng thái liều đi thấu triệt, hóa thành thân hình bình thường, lặng không và đứng. Lòng thủ hư lạnh một tiếng, một lần nữa đánh ra một ấn, toàn bộ khí tức trên đảo tụ lòng dần dần tản mạn khắp nơi, khôi phục một bảnh trời quang sáng sủa. Nhưng theo kiếm khí biến mất, khí tức bận an trong vô số long mộ trên vũ trí đại địa, một lần nữa bạo động, khiến thần sắc của hắn và nam long vệ đều vô cùng âm hạn. Dào rã long trùy, hơn đơn lập tức rời khỏi vũ địa, đây là điểm bấu chốt nhất mà ta có thể chấp nhận rồi phóng kẻ sông vào rời đi nên là khuất phục lớn lao đối với lòng vậy bọn hắn nhưng tu di vô ngã kiếm trong tay sa vương đã nói lên hắn có tư cách này khuất nhung đây bọn hắn nhất định phải nuốt sa vương nói chuyện hám long truy ta cũng không rõ ràng lắm muốn ta rời đi cũng được phải để cho ta tiến vào vô thủy chi địa long thủ tức giận nói nơi tổ tiên an nghỉ giờ có thể khinh nhờ muốn vào vô thủy chi địa nhất định phải dẫm lên thi thể của chúng ta Cuộc nói chuyện giữa hai người thoáng cái căng thẳng Hào khí một lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng Theo kiếm kỳ biến mất Thác nước vạn thủy không biết từ chỗ nào hội tụ đến Một lần nữa trút xuống Trên đảo tụ đông một mảnh hoa trầm Thác nước tuôn hướng bầu trời vô tận Sa vô đột nhiên nhíu mày lại Nhìn lên bầu trời Thác nước vô tận kia với mà không trút xuống Mà đều dũng mãnh vào một chỗ trên bầu trời Toàn bộ phía trên trời như lõm xuống một khối như là thầm uyên, văn thủy đều chảy vào trong vực sâu. kỳ cảnh như thế, ngay cả bảy tên gọng vệ kia cũng chưa từng thấy qua. ai nấy cả kinh trợn mắt, há hốc mồm. thiên không thẩm uyên, song ngay cả bầu trời cũng có thể có thẩm uyên xuất hiện. tất cả mọi người đều ngạc nhiên, duy chỉ cơ khuôn mặt của long thủ đã thoáng bắt đầu vặn vẹo, to ra hàn ý và lừa dẫn vô biên. sa vương ngơ ngác nhìn một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ, đã hì nói. thiên trì đẫn đầu chỗ vạn thủy hội tụ thủ chính là thiên chi tẫn đầu, trọng thẩm uyên này chính là vô thủy chi địa. hắn kinh hồn lên khiến tất cả long vệ lập tức hiểu ra. sắc mặt của long thủ càng trầm xuống, biết rõ chuyện hôm nay không thể điều hòa rồi. Quyết đan trong tay biến đổi, chộp tới chỗ vô thủy kiếm trước người kia. trong lòng của sa vưu cũng cả kinh, lập tức trở nên cảnh giác, chuẩn bị tông thoáng chớp mắt kiếm quang chớp động, tu di vũ ngã kiếm du động trong lòng. Tuy thôi, đều muốn phá không mở ra. đột nhiên một gã long vệ hồ lên quá to. Là ai? Có người tiến vào thiên tri tận đâu kia? Mọi người hoảng hốt, nhào nhào, ngần đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lôi quang dùng thế xe đánh không kịp bưng tay, theo vạn thủy hội tụ lập tức nhảy vào trong vực sâu. Hết tập 221